Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi biết các cậu đang lo lắng cho tôi Hy vọng tôi có thể thoát khỏi cái chết của tần ngỡ mặt Tôi đồng ý với các cậu Tôi sẽ thử làm Nhưng cũng không phải là bây giờ Đùa Đây không phải là lời thật lòng Nói đúng hơn là trong lòng cậu nghĩ người kia tuyệt đối không phải là ngữ nghe Có đúng hay không Tập tiêu dãn sắc bén nói Mạnh vị giác trầm ngâm một lát rồi im lặng cật đầu một cái Tại sao không thể là ngữ nghe chứ Tần Trinh không hiểu một chút nào Mạnh vĩ sát cái gì cũng không nói Tập tiểu soãn không thể làm gì khác hơn là tay hắn trả lời Bởi vì ngữ nghê là em gái sinh đôi của ngữ mặt Nếu như cậu ấy chấp nhận tình cảm của ngữ nghê Thì cậu ấy càng cảm thấy có lỗi với ngữ mặt hơn Đây là cái giọng điệu quái quỷ gì chứ Tân Trinh kẽ nhớ đôi lông mày mà nghi hoặc nhìn mọi người Tôi cũng không hiểu ai nha Tị hẳn tin có một chút mất đi tiếng nhẫn này Mà nhốn nhốn vai Mấy ngày nay bọn họ thấy Blue và ngữ nghê rất là hợp nhau Giữa hai người cũng láng thoáng thấy được một vài dòng điện truyền lại Bọn họ rất là tin Blue đã động lòng với ngữ nghi Đã như vậy rồi Bây giờ còn đi so đo ngữ nghi là em gái sinh đôi với ngữ mặt Không phải là quá muộn rồi hay sao chứ Blue à Mọi người chúng tôi đều biết rằng Thật ra thì căn bản ngữ nghi có phải là em gái sinh đôi của ngữ mặt hay không Cũng không quan trọng Quan trọng là cảm giác anh ấy ở trong lòng cậu Hôm nay cho dù không phải là ngữ nghi Mà là một cô gái khác Cậu cũng sẽ cự tuyệt Đàm diễn văn không thể không nói một chút lĩ lẽ. Mạnh Vĩ Giang im lặng không nói gì. Hắn không còn lời nào để nói cả. Bọn họ nói không sai. Cho dù không phải là ngữ nghi thì cũng không thay đổi được điều gì cả trừ vì tần ngữ mặt không chết. Thôi được rồi. Mọi người không cần nói nữa. Chuyện này chấm dứt ở đây đi. Lạnh lùng bỏ lại một câu. Tập tiểu giãn cũng xoay người rời khỏi phòng. Những gì nên nói cũng đã nói. Không nên nói cũng đã nói rồi. Vậy mà Tần Trinh và Tề Hàn Trinh Cũng theo tập diệu sản trời đi Mọi người mất hết nhiều tâm tư như vậy Nghĩa mà biện pháp thúc đề mạnh vĩ xác Và Tần Ngữ nghe Kết quả là đánh công lại cảm giác anh ấy Trong lòng của mạnh vĩ xác Đàm diễn văn cổ sờ cực kỳ Hắn không thể không nói Bởi lưu tình cảm của chúng ta So với anh em ruột còn thân hơn nữa Bởi vì chúng ta đã cùng nhau trải qua đau khổ Cùng nhau trải qua hoạn nạn Cậu không thể thoát khỏi cơn ốc mộng trong lòng So với ai thì trong lòng chúng tôi đều đau hơn cả. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể được vui vẻ. Chúng tôi cũng không muốn giúp cho cậu. Nhưng nếu cậu cố ý mà không chịu bưng tha bản thân như vậy, thì cho dù là ai cũng không thể cấu được cậu đâu. Đem tất cả những lời trong lòng nói ra, đàm diễn văn cũng xoay người trời đi. Đàm diễn văn trời đi chưa được một phút, mạnh vĩ giác còn chưa kịp bình tĩnh suy nghĩ lại, thì điện thoại trong phòng lại đổ chuông. Là ngữ nghe gọi đến, cô muốn gặp hắn một lần. Vị giác muốn từ chối nhưng rồi lại không đành lòng cuối cùng đồng ý. Vì vậy hắn một lần nữa rời khỏi phòng đi xuống dưới lầu. Thấy ngữ nghề đang đứng ở trong vườn hoa, cả người đang đắm chìm ở trong bóng đêm. Mạnh vị giác không muốn phá hỏng lại cảm giác hài hòa này. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn đấu tranh, không cho bản thân tiếp tục đắm chìm mà chần trừ một hồi lâu. Hắn lên tiếng gọi. Ngữ nghề Tần ngữ nghề quay người lại bước về phía hắn. Thật là xin lỗi, đã muộn như thế này rồi lại còn bắt anh xuống. Không sao. Cô tìm tôi có việc gì không? Tôi... thật ra thì cũng không có gì. Chỉ là muốn cảm ơn anh. Mấy ngày này tôi rất là vui vẻ. Trên mặt của Ngữ nghe là nụ cười thật tươi. Cô không cần phải cảm ơn tôi. Mọi người có thể tụ tập ở cùng với nhau. Đó cũng là duyên phận. Lại nói trước đó cô đã tặng cho tôi hai câu. Đó cũng là cảm ơn rồi. Ngữ nghe mấp máy đôi môi cất lời dò hỏi. Tôi có thể gặp lại được anh không? Mạnh vĩ giác hiểu được ý trong lời nói của cô. Hắn cũng biết bản thân nhân cơ hội này nên trật đứt tình cảm của cô dành cho hắn. Nhưng khi nhìn cô mạnh mai dịu dẳng như vậy, hắn lại không đành lòng làm tuần thương cô. Vì vậy, hắn trắng nạnh tìm nhọn nói. Tôi tin tưởng chúng ta sẽ còn gặp lại. Một ngày nào đó tôi sẽ đến Canada. Lúc ấy sẽ phải làm phiền cô dẫn tôi đến thăm mộ của tần ngữ mặt. Trong đôi mắt trong suốt của ngữ nghe sụp xuống mà chua xót nói. Tại sao đến bây giờ Anh vẫn còn cố chấp Không thể không thấy ngữ mặt vậy Cô cho rằng đem mục tiêu của hắn Chuyển rồi đến Canada Hắn sẽ buông tha nhưng không ngờ đến Nếu như là cô Cô sẽ không làm như vậy sao Không biết vì sao nhưng hắn tin tưởng Cô sẽ kiên trì giống hắn Không sai Nếu hôm nay bọn họ đuổi lại cho nhau Cô nhất định cô sẽ kiên trì giống hắn Giống như cô đã yêu cô chấp hắn như vậy Thật ra bọn họ đều cố chấp giống như nhau cả Tôi hy vọng anh có thể buông tha quá khứ, thả lòng bản thân ra. Cuộc sống này, nếu mỗi lần đẹp trải qua đau khổ mà giữ lạnh trong lòng, thì cuộc sống này vĩnh viễn sẽ không nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net